các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. vừa lên tiếng đầu thu hút một đống fan vào suýt xoa vốn dĩ hai người trong ảnh đều không có động tác gì thân mật kiểu bắt bò tin đồn này không những giảm nghi vấn của mọi người ngược lại còn nói cho họ biết giữa hai người chẳng có gì cả rất nhiều người nghi ngờ quan hệ giữa Hối đình thâm và Khương sơ nhưng thấy các bình luận trên đều đã nói như vậy rồi dù có bình luận thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa đã hít drama đến tận mức này rồi lại còn không nhận được sự thừa nhận nên mọi người cũng giải tán rồi sao được kế hoạch ban đầu cũng không phải là tìm chứng cứ xác thực fan của Hứa Đình Thâm cũng ra mặt để nói chuyện Hứa Đình Thâm đến đó vì phải tham gia hoạt động của nhãn hiệu chỉ có điều là đến sớm hơn thời hạn vài ngày mà thôi chẳng lẽ cùng vào một khách sạn tình cờ gặp nhau ở cửa thì cũng có quan hệ sao một nhóm fan không chịu tin Hứa Đình Thâm yêu đương nhóm khác lại cảm thấy hai người không thừa nhận chuyện này cũng không có chứng cơ nên đây chỉ là lời đồn Hoặc do Hứa Đình Thâm không chịu thừa nhận bà thôi dù là khả năng gì đi nữa thì với tư cách là fan hâm mộ mọi người đều muốn bảo vệ idol của mình thật tốt, không thể để những blog kia ngày nào cũng mang chuyện này ra hành văn. Sau khi khơ sơ bào studio đăng những tin này, Giúp của thế giới cũng bình yên trở lại. Cô chạy đi tìm Hứa Đình Thâm, lòng đầy cảm phấn. Không biết ai lại quá đáng như vậy, vậy mà lại đăng những bức ảnh kia lên mạng để tung tin vịt. vậy mà lại đăng những bức ảnh kia vậy mà lại đăng những bức ảnh kia lên mạng để tung tin vịt. Cường Sơ ướn ngực cô và Hứa Đình Thâm trong sạch, vốn dĩ không hề thuê phòng đấy, có được không? Liên Thắng và Lâm Kỳ không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Đình Thâm, vẻ mặt có hơi một lời khó nói hết. Hứa Đình Thâm bị ba người nhìn chăm chăm, không nhịn được hò khàn một cái. Anh kéo tay Khương Sơ để cô ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó nhìn về phía Liên Thắng và Lâm Kỳ. Lâm Kỳ thắp giọng mắng một câu, sau đó lôi kéo Liên Thắng nói: "Anh thắng, chúng ta đi nói chuyện với nhãn hiệu đi. Có gì hay mà phải nói chuyện, không phải đã sắp xếp xong xuôi rồi, rồi sao? Cơn giận của Liên Thắng còn chưa nguôi, vừa muốn nói Hứa Đình Thâm vài câu trước mặt Khương Sơ, kết quả lại bị Lâm Kỳ lôi đi cưa nhẹ nhàng đóng lại trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh chuyện lần này may mẹ em nhanh trí bảo niệm niệm đăng ảnh chụp lúc làm viếng lên mạng sự nghiệp khoe ở nái vĩ đại của hứa đình thâm đã bị trôn vùi trong tay bà xã mình nhưng hết lần này tới lần khác cái nâu sò còn đắc ý nhìn anh sau lưng còn nhanh chóng mọc ra một cái đuôi vẫy vẫy rồi đôi mắt nai long lanh nhìn về phía anh tự như viết bà chữ khen em đi hứa đình thâm anh cong khóe môi đờ thầy kho lên ghế sofa sau lưng cô em vừa nói gì tin vịt Cương sơ nhảy mắt mấy cái không nhìn anh Em có nói à Hứa Đình Thâm mi hiếp, hiếp mắt dưới nhận bà vai không cho cô nhúc nhích Lúc nào mới định cho anh một danh phận Có vẻ em lại muốn đổ giỡn anh lần nữa phải không Nếu em thật sự muốn đổ giỡn anh lần nữa thì sao Hứa Đình Thâm cười suy một tiếng Mang chút xem thường Cương sơ từ anh tức giận Không ngọt bàn tay của người đàn ông lại nắm lấy cầm cô Em cho rằng lần này Còn có thể toàn vẹn trẻ thoát sao Trong giọng nói còn mang theo tia hài hước Và một chút tức giận Âm cối còn nhuộm thêm vài ánh muội Khiến người khác phải suy nghĩ xa xôi Lòng mi cổ khăn sơ rô lên dùng giọng điệu thương lượng dè dặt hỏi anh Kìa Sau này anh có thể nhớ em chút được không Không được bắt nạt em nữa Với tư cách Là một lão súc sinh Hứa đình thâm không hề có chút tự giác nào Bàn tay đang đặt trên cằm cô truyền sang vốt ve khóe một mềm mại Tựa như chỉ một giây sau sẽ hụt xuống Giọng nói của anh khăn khàn Bắt nạt Không phải anh vẫn luôn thương em sao Lại đùa giỡn Mặt khương sơ đỏ lên, chân hứa đỉnh thâm lại bị đạp. Á, hứa đỉnh thâm? Anh ngừng đầu. hứ Công sơ vô cùng nghiêm túc nói. Anh giống cậu thật đấy. Sao lại bị trừ thế này? Hơn nữa, con là cậu độc thân. Hứa đỉnh thâm. Anh có hơi cành cánh trong lòng. Chuyện lần trước với hướng diệt, sao em không bắt bỏ tin đồn? Nhất định không chịu chuyện scandal với mình như vậy sao? Hướng diệp Công sơ hiếp mắt, một hồi sau mới lục được chuyện này từ trong góc, nói anh ta không quan trọng như anh bản thân khương sơ cũng không sao cô và liên thắng đều không muốn hứa đình thâm phải chịu ảnh hưởng hứa đình thâm cong khoé môi đừng nếp gấp trong lòng đã được vút phẳng khương sơ vốn dĩ muốn tìm một cơ hội tốt để nói với hứa đình thâm về chuyện lúc trước nhưng tên ngốc này lại không đứng đắn làm loạn mạch suy nghĩ của cô vì trước đó đã bị chụp ảnh nên sau khi hứa đình thâm kết thúc công việc cô cũng không tiến anh ra sân bay sau khi về nhà chuẩn bị ký lưỡng xong liền nghỉ ngơi một chút Vừa mấy năm ở nhà một ngày Bạn cùng bán cấp 3 là Lâm Diệu Diệu Biết tin cương Sơ đang ở Giang Thành liền hỏi cô có muốn đến tham gia họp lớp hay không cương Sơ còn chưa trả lời Lâm Diệu Diệu đã nói Cậu yên tâm, chỉ có mấy người lớp mình thôi Mọi người nói là thuê phòng bao Sẽ không để cậu bị chụp đâu Được, hứa Đình Thâm đến không Cô cong khóe môi Hứa Đình Thâm trở về quay phim rồi Tiếc thật, nhưng cậu có thể đến đã là rất tốt rồi Hôm đó, lúc cương Sơ đến phòng bao quả nhiên như lời lâm Diệu dịu nói không có mấy người lâm Diệu dịu nhiệt tình vẫy tay với không sơ điều sơ sơ. hai người đã nhiều năm không gặp trò chuyện rất vui những người khác cũng tìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.